Đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, thì chúng ta đã theo dõi phần 62 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 62 như sau. Đỉnh kiến tính núi Hằng Sơn xưa nay thanh tịnh, được tin lệnh Hồ sung làm lễ nhậm chức trưởng môn, Bọn quân hào mấy trăm người chạy lên núi Đi đầu là lão đầu tử Kế sau là kế vô thi tổ thiên thu Cùng bọn Hoàng Bá Lưu, Tư Mã Đại, Lam Phượng Hoàng, Du Tấn, Mạng Bắc Sông Hùng đều có đủ Họ không cần khách khí gánh cả gà vịt, bò, dê, cơm, rượu, đồ ăn, đồ nhấm lên núi Đoàn Nhật Nguyệt Thần Giáo nổi nhạc kéo đến Hai lão hoàng diện Tôn Giả, Giả Bố và Điêu Hiệp Thượng quan Vân thay mặt Đông Phương bất bại cho khiên đến 40 cái rương sơn đỏ làm quà chúc mừng. Sau đó, tân khách lên núi nườm nượp Các đoàn Côn Luân, Không Động, Nga Mi, Cái Bang, Điểm Thương. Đặc biệt, Lệnh Hồ sung ngân đón hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đan do Phương Chứng, Phương Sinh Đại Sư và sung Hư Đạo Trưởng thân hành Giá Lâm. Đến giờ lành, Lệnh hồ sung đang tiến hành lễ tiếp nhiệm trưởng môn thì đại âm dương thủ lạc hậu người phát tung sơn dẫn mấy mươi người thuộc phái hành sơn thái sơn qua sơn và tung sơn mang theo năm cây cờ gấm chính là minh kỳ của ngũ nhạc kiếm phái lão truyền lại lời của tám minh chủ cấm lệnh hồ sung cướp ngôi vị trưởng môn phái hành sơn. Dưới lúc ấy nhậm doanh doanh ngồi trong cổ kiệu nhỏ do bốn hán tử khiêng đến. nàng ta bất ngờ dùng hư chiêu tấn công lạc hậu, rồi xuất mấy chiêu liên hoàn cướp lấy năm cây cờ gấm, vọt đến sau lệnh hồ sung lớn tiếng bảo đây là cờ giả. nàng trương ra ai cũng thấy rõ trên năm lá cờ theo năm vật độc rắn rết nhện cốc và bò cạp. Bọn lạc hậu kinh hãi trợn mắt há mồm, không nói nên lời. Bọn quần hào lão đầu tử lại lớn tiếng reo hò. Ai ai cũng biết, sau khi Doanh Doanh đoạt được cờ lệnh, liền đánh tráo, đem ngủ độc kỳ thay vào. Có điều thủ cứ của cô quá mau lẹ, không ai thấy được cử động tráo cờ của cô. Doanh Doanh gọi, làm giáo chủ, trong đám đông. Một mỹ nữ ăn mặc theo kiểu người miêu tiến ra, cười nói Dạ, thánh cô có điều chi dạy bảo ạ? Đó chính là Lam Phượng Hoàng, giáo chủ ngũ tiên giáo Tranh doanh hỏi Ngũ độc kỳ của giáo phái người, tại sao lại rơi vào tay của phái tung sơn? Lam Phượng Hoàng cười nói Mấy tên đệ tử phái tung sơn này á đều là hảo bằng hữu của bọn nữ đệ tử dưới trướng tại hạ Chắc là bọn chúng dùng lời đường mật để lừa lấy ngũ độc kỳ đến đây Loe biết mọi người Doanh Doanh nói Thì ra là vậy Ta trả lại năm cây cờ này cho ngươi đây Cô nói vậy rồi ném năm cây cờ qua Lâm Phượng Hoàng cười nói Dạ xin ra tạ thánh cô Rồi cô đón lấy cờ Lạc Hậu rất tức giận Y chửi lớn Đồ yêu nữ vô sĩ Trước mặt lão tử Mà dám dùng yêu pháp để che mắt Côn hồn thì trả cờ đây Doanh Doanh cười nói đòi ngủ độc kỳ tại sao không hỏi lam giáo chủ lạc hậu không biết làm cách gì bèn quay sang phương chứng và sung hư nói phương trượng đại sư sung hư đạo trưởng xin hai vị tiền bối đức cao vọng trọng chủ trì công đạo cho vụ này đi phương chứng nói chuyện này ôi không được kết giao với vàng tà trong giới luật phai Hằng sơn nguyên đã có điều này nhưng nhưng hôm nay các bằng hữu trên giang hồ đến đây xem lễ lệnh hồ trưởng môn cũng không thể đóng cửa không tiếp đón lạc hậu đột nhiên chỉ vào một người trong đám đông lớn tiếng nói hắn hắn ta nhận ra hắn là tên thái hòa đại tạc điền bá Quang. hắn cải trang thành hòa thượng thì tưởng che mắt được ta sao người này có phải là bằng hữu của lệnh hồ sung không lão đanh giọng nói tiếp điền bá quan Người đến Hàng Sơn để làm gì? Điện Bác quan nói. Ta đến bái sư. Là cậu ngạc nhiên hỏi. Hử? <cười> bái sư? Điện Bác quan đáp. Đúng vậy. Gã đi đến trước mặt Nghi Lâm, quỵ xuống cấu đầu nói. Sư phụ, đệ tử xin thỉnh an sư phụ. Đệ tử thành tâm hối cải những hành động vô lễ trước đây. Pháp dành của đệ tử là bất khả bất giới. Nghi Lâm thẹn đỏ mặt. Cô nghiêng người tránh đi, đồ nói Ngươi, ngươi Doanh doanh cười nói Thiện sư phó đã phát tâm Cải tà quy chánh, đầu minh sư Đó là điều quá hay Sư phó cạo đầu xuất gia Pháp danh là bất khả bất giới Thì rõ ràng là sư phó rất có thành ý Phương chứng đại sư Kẻ có đau buông lưỡi đau đồ tể xuống Thì thành Phật Con người đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm Quay về điều thiện Phật môn quản đại phải mở cho người ta một con đường mới có phải vậy không phương chứng vui mừng nói <cười> đúng vậy bất khả bất dơi đầu nhập phái hằng sơn từ nay nghiêm thủ môn quỳ đó là phục lớn cho gió lâm doanh doanh lớn tiếng nói các chị nghe đây hôm nay chúng ta đến đây đều để quy đầu phái hằng sơn cần lệnh hồ chứng môn chịu thu nạp thì tất cả chúng ta đều là đệ tử của phái hằng sơn đệ tử phái Hằng Sơn làm sao có thể coi là yêu ta được? Lệnh hồ Xung giật mình tỉnh ngộ. thì ra doanh doanh đã liệu trước ta lên làm trưởng môn phái Hằng Sơn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. nếu trong phái có nhiều nam đệ tử thì không còn người nào cười nhạo ta nữa. chị vậy cô ta bảo một đám đông người đến đây đầu nhập phái Hằng Sơn. Lệnh hồ Xung giống dạc hỏi. nghi quạt sư tỷ bổn phái có điều luật nào cấm thu nhận nam đệ tử hay không? Nghi Hòa đáp, à, điều luật cấm thu nhận nam đệ tử thì chưa có. Nhưng mà bà cảm thấy trong phái đột nhiên có quá nhiều nam đệ tử thì thật là bất ổn. Nhưng nhất thời bà không nói ra được điều này. Lệnh Hồ sung nói, Các vị muốn đầu nhập phái Hàng Sơn thì không có gì hay bằng. Nhưng cũng không cần phải bái sư. Phái Hàng Sơn có thiết lập một, một Hàng Sơn biệt diện để an trí các vị. Bên kia thông nguyên cốc. Là một nơi rất tốt đó Thông Nguyên Cốc Ở bên cạnh ngọn kiến tính Tương truyền vào đời nhà đường Có một vị tiên tên là Trương Quả Lão Đã từng luyện đang ở đây Trên tảng đá lớn núi Hằng Sơn Có in vết chân lừa ở mấy chỗ Lời truyền qua nhiều đời cho rằng Là do Trương Quả Lão Cởi lừa dẫm lên Tảng đá qua cương cứng rắn như vậy Mà lại có vết chân lừa in rất sâu Nếu không phải là di tích của tiên thì sao lại như vậy được đường quyền tông phong trương quả lão làm thông nguyên tiên sinh tên thông nguyên cốc từ đó mà có thông nguyên cốc cách am chín trên ngọn kiến tính không xa nhưng sơn đạo từ hang lên đỉnh núi rất hiểm trở lĩnh hồ xung đem bọn hào khách giang hồ an trí ở thông nguyên cốc để nam nữ cách biệt nhau tránh phát sinh nhiều thị phi sau này phương chứng liên tiếp gật đầu nói được như vậy thì rất hay nhưng bằng hữu này quy nhập môn phái hằng sơn phải chịu ước thúc môn quy phái hằng sơn thật là một chuyện đại mỹ sự trong gió lầm lạc hậu thấy phương chứng đại sư cũng nói như vậy đối phương lại ở tế đông người hôm nay bọn lão đã không còn cách nào cản trở việc lệnh hồ xuân tiếp nhiệm trưởng môn phái hằng sơn nữa lão đành truyền đạt mệnh lệnh thứ hai của tả lãnh thiền lão đằng hắn một cái, rồi lớn tiếng nói <cười> Minh chủ ngũ nhạc kiếm phái có lệnh Sáng sớm ngày rằm tháng 3, sư trưởng đệ tử các phái trong ngũ nhạc kiếm phái Sẽ cùng tụ hội ở Tung Sơn để bầu trưởng môn ngũ nhạc phái Ai cũng phải đến đúng giờ, không được chậm trễ Lệnh Hồ Xung hỏi Hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái thành một phái là chủ ý của ai? Lạc Hậu nói Bốn phái Tung Sơn, Thái Sơn, hoa Sơn, Hành Sơn đều đã đồng ý Nếu phái Hằng Sơn người có tâm ý khác Là đã công nhiên chống lại bọn phái tật yếu sẽ tự rước quả vào thân mà thôi Lão quay sang bọn phái Thái Sơn Hỏi Nè, các chị nói xem Có đúng vậy không? Mấy chục người đứng sau lưng lão cùng đáp Đúng vậy, đúng vậy Lạc Hậu cười nhạt Rồi quay người đi Lão đi được mấy bước Quay đầu lại hậm hực liếc doanh doanh một cái Rồi nghĩ bụng Năm cái cờ lệnh này Phải làm thế nào, tìm cách đoạt lại mới được. Lam Phượng Hoàng cười nói, Lạc Lão Sư, Lão Sư bị mất cờ rồi, khi quay về tung sơn thì lấy gì để trình với tả chữ môn đây? Thôi, để Tại Hạ trả lại cho Lão Sư mấy cây cờ ha. Cô nói xong, dung tay phải, ném một cây cờ gấm qua. Lạc Hậu thấy thế cờ ném kình phong rất mạnh. Lão nghĩ, Đây là ngũ độc kỳ của người, chứ không phải là ngũ nhạc lên kỳ. lấy nó làm quá gì chứ. Lão chưa kịp nói ra, thì cờ đã bay đến nhắm đâm vào yết hầu của lão. Lão liền đưa tay chụp lấy. Đột nhiên, lão thét lên một tiếng, rồi ném cây cờ đi. Cảm thấy lòng bàn tay nóng như lửa đốt. Lão đưa tay lên xem thấy lòng bàn tay đã tím bầm, mới biết trên cán cờ đã bôi chất kịch độc. Lão đã bị ngũ độc giáo ám toán. Vừa kinh hãi vừa tức giận, lão liền lắp bắp chửi. Đồ yêu nữ Lâm Phượng Hoàng cười nói Lạc Lão Sư gọi một tiếng Lệnh hồ trưởng môn Rồi cầu xin trưởng môn tha thứ Thì tại Hạ sẽ đưa thuốc giải cho Nếu không Lão Sư phải chặt bỏ Cả hai bàn tay Lạc Hậu tựa biết Ngũ độc giáo dụng độc rất lợi hại Trong lúc do dự Lão cảm thấy lòng bàn tay trơ như gỗ Mất hết cảm giác Nghĩ bao nhiêu công lực cả đời Hoàn toàn nằm ở hai bàn tay Nếu bị mất đôi tay Thì ác hẳn trở thành phế nhân Tình thế nguy cấp Lão đành phải hô lên Lãnh hồ chướng môn Lãnh hồ chướng môn Lâm Phượng Hoàng cười nói <cười> năn nỉ đi Tạc hậu nói Lãnh hồ chướng môn tại hạ đã đắc tội với chướng môn cầu cầu xin chướng môn Ban cho thuốc, thuốc giải Lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> Làm cô nương Lạc huynh chẳng qua chỉ phụ mệnh của tả trưởng môn mà thôi Mong cô nương cho Lạc huynh thuốc giải đi lam phượng hoàng tươi cười Quay sang giấy tay Ra hiệu cho cô gái miêu đứng bên cạnh Cô gái lấy từ trong túi ra Một cái gói giấy trắng nhỏ Tiến lên mấy bước liền tới cho Lạc hậu Lạc hậu đưa tay đón lấy Rồi chạy nhanh xuống núi Trong tiếng cười rùm lên của quần hào Mấy chục người còn lại cũng đi theo lão. Lệnh Hồ sung lớn tiếng nói Các vị bằng hữu, tất cả các vị đã đồng ý cư trú ở biệt viện Hàng Sơn thì cần phải tuân thủ giới luật của bổn phái. Giới luật này, kỳ thật cũng không khó giữ gìn. Riêng giới thứ năm không được kết giao gian tà thì có chút phiền phức. Nhưng từ nay về sau, mọi người đều là người của phái Hàng Sơn. Đệ tử của phái Hàng Sơn đương nhiên không phải là gian tà. Chỉ mong lúc giao tiếp với người ngoài Thì phải lưu ý một chút quân hào đồng thanh khen phải Lệnh hồ Xung lại nói tiếp Các vị muốn ăn thịt uống rượu cũng không sao Có điều người ăn mặn rồi Thì trong ngày hôm đó Không được lên ngọn kiến tính Phương chứng chấp tay nói Thiên tài, thiên tài Đất Phật thanh tịnh Không nên tiếc mạng Lệnh hồ Xung cười nói ha <cười> Được rồi chưởng môn nhân coi như tại hạ đã làm rồi mọi người đã đói bụng mau làm cơm chay để tại hạ mời các vị tiền bối phương trượng thiếu lâm và chưởng môn võ đan đến ngày mai tại hạ sẽ uống rượu với các vị sau khi ăn cơm chay xong phương chứng nói lệnh hồ chưởng môn lão nạp và xung hư đạo huynh có mấy cầu muốn thường nghị với chưởng môn lệnh hồ xung thầm nghĩ hôm nay trưởng môn nhân Hai đại môn phái trong võ lâm thân hành đến Hàng Sơn, chắc có chuyện quan trọng. Trên ngọn kiến tính, rồng rắn hỗn tạp, nói chuyện ở đây không tránh khỏi tài vết mặt rừng. Chàng liền dặn bọn Nghi Hòa và Nghi Thanh, tiếp đải tân khách, rồi nói với phương chứng và sung hư. Dưới ngọn núi này, bên cửa Từ Diêu, có một tòa núi gọi là Thúy Bình Sơn. vách núi dựng đứng như gương, trên núi có ngôi chùa quyền không là thắng cảnh của Hàng Sơn. Nếu hai vị tiền bối có nhã hứng, dẫn bối xin dẫn đường đến đó vu ngoạn có được chăng? Xung hư đạo nhân vui mừng nói <cười> Từ lâu, bần đao đang nghe chùa quyền không trên Thúy Bình Sơn được xây dựng vào đời Bắc Ngụy Là nơi cây tùng không thấy mọc, con dưỡng không thấy trèo Vậy mà bằng nỗ lực của mình, con người đã xây dựng ngôi chùa ở trên cao đó Đây là kỳ cảnh trong thiên hạ Bằng đạo ngưỡng mộ đá lâu, muốn được xem cho mở rộng tầm mắt. Lệnh hồ sung đưa phương chứng đại sư và sung hư đạo trưởng xuống ngọn kiến tính, vượt qua cửa từ Diêu đến dưới Thúy Bình Sơn. Phương chứng và sung hư ngước mắt lên nhìn, thấy hai tòa phi cát dựng đứng trên đỉnh núi, giống như lầu của các vị tiên hiện ra trong mây. Phương chứng thăng. Người tạo nên lầu cát này, thật là diêu tương thiên cai. Họa nhiên, trong thiên hạ không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng người không bệnh. Ba người thông thả lên núi, đến chùa Quyền Không. Chùa Quyền Không chỉ có hai tòa lầu cao ba tầng, dài khoảng mấy chục trượng. Giữa hai tòa cách nhau mấy chục bước, nối nhau bằng một cây cầu treo. Trong chùa có một bà già quét dọn. thấy bọn lệnh hồ xung ba người đến, dương mắt nhìn, không chào hỏi, cũng không hành lễ. Trước đây mười mấy ngày, Lệnh Hồ Xuân cùng với bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Lâm lên đây. Biết bà già này vừa câm vừa điếc, chuyện gì cũng không hiểu nên không ai để ý tới. Chàng cùng với phương chứng Xuân Hư đi lên cầu treo. Cầu treo rộng khoảng mấy thước, người đi lên đưa mắt nhìn bốn phía đều thấy chỗ trống không. Mây xà dưới chân giống như đang lơ lửng trên trời, không tránh khỏi dao động tinh thần. tay chân luống cuốn. Nhưng ba người này đều là cao thủ hạng nhất. Đến thăm thắng cảnh này, lòng rất sảng khoái. Phương Chứng và Sung Hư đưa mắt nhìn về hướng Bắc. thấy trong làng mây khoái thấp thoáng thành quách, giữa hai ngọn núi ở cửa từ diêu có một dòng suối chảy qua, cảnh quan rất hùng vĩ Phương Chứng nói Cô Nhân nói một người đông lại và người không mở ra được. Cảnh hoàng ở đây đúng là như vậy. Xung hư cũng nói. Dạo nhân nằm bắc tông, dương lão lệnh công canh giữ tàng hoàng, trân bình ở đây. Nơi đây trở thành cứ điểm quan trọng mà cả hai bên đều muốn tranh đoạt. Chùa quyền không đúng là một công trình tuyệt tác. Thể hiện nghị lực kinh người của cổ nhân. Nhưng so với sơn đạo được mở ra dài năm trăm dặm thì công trình chủ quyền không chưa đang vào đâu. Lệnh hồ sung lấy làm lạ hỏi. đạo trưởng nói sơn đạo dài mấy trăm dặm này đều là do sức người khai phá hả Xung hư nói sử thư chép rằng vào năm thứ nhất đời ngụy võ đế niên hiệu thiên hưng nhà vua đánh dẹp nước yên đưa quân từ trung sơn về bình thành điều động mấy vạn quân khai phá hằng lính thông đường ra ngoài 500 dặm cửa từ diêu là đầu phía bắc của sơn đạo này phương chứng nói cái gọi là Còn đường thẳng ngoài 500 dặm Phần nhiều đã có sẵn tự nhiên Hoàng đế thời Bác Ngụy Điều động mấy dạng binh tốt Chỉ là để khai phá Những chướng ngại vợt trên núi mà thôi Nhưng như vậy Cũng là một công trình vĩ đại Khiến cho người ta phải than phục Lệnh hồ sung nói Chẳng trách Có nhiều người muốn làm hoàng đế Hoàng đế chỉ mở miệng nói một câu Thì mấy dạng binh tốt phải khai phá đường lên núi. Xuân hư nói. xưa này biết bao nhiêu anh hùng hậu kiệt đều khó vượt qua cửa ấy quyền thế. đừng nói là làm hoàng thượng, ngày đến trong gió lầm sở dĩ phòng bà nổi lên, phân tranh không ngừng cũng vì hai chữ quyền thế mà ra. Lệnh hồ sung hồi hợp nghĩ tầm. lão vào đề chính rồi. chàng bèn nói. dám cuối không hiểu, xin hai vị tiền bối chỉ giáo cho. Phương Chứng nói. Lệnh hồ Chưởng môn, hôm nay lạc lão sư phải tùng sơn thông lãnh mọi người, Đến là vì lý do gì? Lệnh hồ sung nói, Lão truyền đạt hiệu lệnh của tả minh chủ, Không cho giảng bối tiếp nhiệm trưởng môn phái hàng sơn. Phương chứng hỏi, Tại sao tả minh chủ không cho lệnh hồ chưởng môn làm trưởng môn phái hàng sơn chứ? Lệnh hồ sung đáp, Tả minh chủ muốn đem ngũ nhà kiếm phái hợp lại làm một, Giảng bối đã từng cản trở âm mưu của lão Giết không ít người trong phái tung sơn Tài minh chủ đương nhiên Rất thống hận giảng bối Phương chứng hỏi Tại sao lệnh hồ chứng môn Cản trở âm mưu của lão Lệnh hồ sung ngẩng người ra Nhất thời khó mà trả lời Chàng thuận miệng lặp lại câu hỏi Của phương chứng Tại sao giảng bối Cản trở âm mưu của lão ư Phương chứng hỏi Lệnh hồ chứng môn cho rằng Ngôn nhạc phai hợp lại làm một là chuyện không tốt ư lệnh hồ xung đáp lúc đó giảng bối không nghĩ tới chuyện ổn hay không ổn nhưng phái tung sơn muốn quy hiếp phái hằng sơn phải đồng ý nên đã giả làm giáo chúng nhật nguyệt thần giáo bắt hết đệ tử phái hằng sơn dây đánh định tĩnh sư thái dùng thủ đoạn đê hèn giảng bối vô tình gặp chuyện này lòng cảm thấy bất bình nên phải ra tay tương trợ sau đó phái tung sơn đốt chú kiếm cốc để thiêu sống hai vị sư thái, định nhàm và định vật, thì lòng dạ họ càng ác độc hơn nữa. Giản bối nghĩ đến, ngũ nhạc kiếm phái hợp lại làm một, là mỹ sự, thì tại sao phái tung sơn không thương nghị quan minh chính đại với chữ môn, mà lén lút làm những hành động bị ổi như vậy? Xung hư gật đầu nói, Chữ môn nghĩ vậy cũng phải, tham vọng của tả linh thiện rất lớn. Lão muốn trở thành một nhân vật đệ nhất trong võ lầm, lão tự biết khó làm cho mọi người phục. Nên đành ngấm ngầm sử dụng âm mưu. Phương Chứng Thăng Ta mình Chủ, dân tại Gió lược, đúng là một nhân vật kiệt xuất trong Gió Lâm. Trong ngũ nhà kiếm phai, không có người thứ hai nào mà bị kịp lão. Nhưng tham vọng lão quá lớn, muốn đè bẹp ngày hai phái thiêu lầm và Gió Đàn, nên không khỏi có những thủ đoạn đê hẹn. Xung Hương nói Phái thiêu lầm xưa này là lãnh tụ của Gió Lâm, mấy trăm năm này ai cũng công nhận. Sau phái thiếu lầm là phái võ đàng, Sau nữa là các phái Côn lường Nga mì không động Lãnh hội hiện đây, Một môn phai được sáng lập thành danh Là do vô số anh hùng hào kiệt Mấy trăm năm hào tốn không biết Bao nhiêu tâm huyết mà tích lũy thành Toàn bộ gia số võ công Đều được tích lũy từng ly từng tí Luyện đi luyện lại Mấy trăm ngàn lần mới được Quyết không phải là chuyện kết quả trong một sớm một chiều Ngô nhà kim phai Nổi bật lên trong võ lầm Chỉ là chuyện mới sau bảy chục năm nay, tuy hưng thịnh rất nhanh, nhưng vẫn chưa bằng được các phái côn lường Nga Mì, càng không thể so sánh với 72 tuyệt nghệ bác đại tinh thầm của phái thiếu lầm. Lệnh hồ sung gợt đầu khen phái, sung hư nói tiếp. Trong cả phái, ngẫu nhiên cũng có một vài kẻ sĩ tài trí, do công tinh thâm cao cường, hùng ba một thời. một người đứng trong võ lâm xuất đầu lô diện, dương danh lập thế là chuyện bình thường. nhưng chỉ dựa vào sức của một người để áp đảo các đại môn phái trong thiên hạ thì không bao giờ làm được. ta lãnh tiền bung đầy giá tâm, muốn làm nên chuyện đó. năm xưa hắn nhậm chức minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái thì phương trưởng đại sư đã đoán được rằng trong võ lâm từ đây sẽ phát sinh lâm chuyện. mấy năm này. những hành động tắc hoài tắc quái của tả lãnh thiền hòa nhiên đã được chứng minh tiền kiến của đại sư phương chứng niệm à di đà phật Xung hư nói tả lãnh thiền lên là minh chủ của ngũ nhạc kim phái thì chỉ là bước thứ nhất bước thứ hai là hắn muốn đem ngũ nhạc phái hợp lại làm một để hắn làm trưởng môn sau khi nằm phái hợp lại thành một thì thế lực hùng hậu hắn đã có thể vững vàng đứng thế chân dạc cùng với thiêu lâm và gió đạn. Lục đo, hắn sẽ tiến thêm một bước nữa là thông tính các phái côn luân nga mì không động thanh thành, hợp các phái lại là bước thứ ba. Sau đó hắn quầy sàn gây hấn với mà dao, rồi thông lãnh các phái thiêu lâm gió đàn cùng khiêu chiến với mà dao là bước thứ tư. Lệnh hồ sung cảm thấy sợ hãi, chàng bèn nói: hàng loạt chuyện rất khó làm, mà võ công của tả lãnh thiền chưa chắc. đã lại vô địch thiên hạ tại sao lão hao công tổn sức như vậy xuân hương nói lòng người khó lường chuyện trên đời dù khó làm đến đâu cũng có người muốn thử sức hiền đệ nghĩ xem sơn đạo năm trăm này không phải đã được người khai phá ư chùa huyện không này không phải có người xây nên ư nếu tả lãnh thiện có thể tiêu diệt được ma giáo thì trong võ lâm hăng sẽ ở vào vị trí duy ngã độc tôn Muốn nuốt gió đen sang bằng thiếu lâm Cũng không khó gì Mà để làm được những đại sự này Thì không hoàn toàn Phải dựa vào gió công Phương chứng lại niệm di Di đó Phật Lệnh hồ sung nói Thì ra tả lãnh thiền muốn tất cả kẻ sĩ Trong thiên hạ ai ai Cũng phải tuân theo hiệu lệnh của hắn Sung hư nói Đúng vậy lúc đó không chừng Hắn muốn làm hoàng đế Sau khi làm hoàng đế lại muốn Trường sinh bất lão, gian thọ vô cường. Đây gọi là lòng người không đủ như răng nuốt dòi. Từ xưa đến nay, đều là như vậy. Anh hùng hào kiệt, rất ít người có thể vượt qua cửa ải quyền thế làm vậy. Lệnh hồ sung lặng yên, một luồng gió bớt tuổi qua. Bức giác cảm thấy ớn lạnh. Chàng bèn nói, Con người sống chỉ có mấy chục năm. Nhưng quý nhất là sống cho thoải mái. Sao... Lại phải khổ sở như vậy chứ Tả lãnh thiền muốn tiêu diệt Phái Côn lương không động Thôn tính thiếu lâm võ đàng Không biết sẽ giết bao nhiêu người máu chảy không biết bao nhiêu Xung hư vỗ tay nói Chính vì vậy Nên bà chúng ta phải gánh lấy trọng trách Ngăn cản tả lãnh thiền Không để cho hắn thực hiện giả tầm Để giang hồ thoát khỏi nạn Mau chảy đầu rơi Lệnh hồ sung rùng mình nói Đạo trưởng nói như vậy Khiến cho giảng bối quản sợ vô cùng Giảng bối kiến thức nông cạn xin kính cẩn nghe theo lời giáo huấn của hai vị tiền bối sung hư nói ngày hôm đó hiền đệ thông lãnh quần hào đến trụ thiếu lâm nghinh đoan nhậm đại tiểu thư không làm tổn hại một cành cây ngọn cỏ của trụ thiếu lâm phượng chứng đại sư đã chịu mối ân tình của hiền đệ mặt lệnh hồ sung hơi ửng đỏ chẳng nói ừ, giảng bối làm náo loạn rất là hoảng sợ sung hương nói sau khi hiền đệ đi rồi Bọn tá lãnh thiện cũng lần lượt cao từ Nhưng bần đạo còn ở lại trong chủ thiếu lầm. Đàm đạo với phương chân đại sư Rất lo lắng về gia tâm của tá lãnh thiện. Hôm đó, nhằm ngã hành sử dụng ngụy kế. Nên chiếm được thượng phòng trước phương chân đại sư Tá lãnh thiện liền lấy cơ đó. Mà trị lại nhắm ngã hành. Cũng chẳng có gì đang nói. Nhưng trong gió lầm. Những kẻ vô trì sẽ cho rằng. Phương chân đại sư Địch không lại nhắm ngã hành. Nhắm ngã hành lại. Địch không lại tá lãnh thiện. Lệnh hồ sung liên tục lắc đầu nói. Chưa chắc, chưa chắc đâu. Sung hư lại nói. Chúng ta đều biết, chưa chắc là như vậy. Nhưng sau trận đó, qua danh của tả lãnh thiện gian dội, càng làm tăng thêm lòng tự phụ và giá tâm của hắn. Sau đó, bọn bằng đạo nhận được tin lão đệ lên nhậm chức trưởng môn phái hàng sơn nên quyết định đích thân đến hàng sơn. Một là để chúc mừng lão đệ. Hai là để thương nghị đại sự này. lệnh hồ sung nói hai vị tiền bối đề cao giảng bối như vậy giảng bối thật không dám nhận sung hư nói lạc hầu truyền hiệu lệnh của ta lãnh thiền nói ngày rằm tháng 3 mọi người trong ngũ nhạc kiếm phái cùng tụ tập ở Tùng sơn để bầu trưởng môn nhân của ngũ nhạc phai phường chứng đại sư đã sớm đoán được nhưng bọn bần đạo không ngờ ta lãnh thiền nóng vội như vậy Hắn nói bầu ra trưởng môn nhân của ngũ nhạc phai Đương nhiên là coi việc hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái đã là chuyện đương nhiên Kỳ thực Mạc Đại Tiên Sinh phái hành sơn Tanh tình quay dị Lão sẽ không phụ hòa theo ta lãnh thiện Thiên môn Đạo huynh phái Thái sơn Tính cường liệt Cũng quyết không chịu khuất phục dưới người Lệnh sư nhạc tiên sinh Bên ngoài trọn mà trong thiệp dung. Và rất xem trọng địa vị trưởng môn phái hoa sơn Ta lãnh thiện Muốn thủ tiêu phái hoa sơn thì nhạc tiên sinh cũng dùng lý để tranh đoạt lại. chỉ có phái hằng sơn ba vị sư thái tiền bối lần lượt viên tịch, tất cả chung đệ tử không đủ sức để đối kháng với tả lãnh thiện, không chừng sẽ khuất phục. nào ngờ đến nhàn sư thái lại phá bỏ cả quỷ cũ, đem chức trưởng môn nhân quỷ thác cho lão đệ. bần đau và phương trưởng sư huynh khi bàn đến tầm nhìn xa trông rộng. của định nhạn sư thái thì rất là không phục. lúc sư thái bị trọng thương vẫn có thể nghĩ ra được nước cờ như vậy thì thật là giỏi. đủ thầy định nhạn sư thái đạo hạnh rất cao, cho đến lúc sắp về tây thiên mà vẫn còn linh mẫn sáng suốt. phun phai thay sơn hành sơn Hằng sơn qua sơn liên thủ với nhau, không đồng ý hợp nhất ngũ nhạc phai thì âm mưu gây quả giang hồ của tả lãnh thiền không thấy đạt được. Lệnh hồ sung nói. Nhưng qua hoài thế của bọn lạc hậu hôm nay, đến truyền lệnh á, thì dường như bà phái quài sơn, thái sơn, hành sơn đều đã bị tả lãnh thiền chế ngự rồi. Sung hư gật đầu nói. Đúng vậy. Lệnh sư, nhạc tiên sinh, chuyển hướng cũng khiến cho bằng đạo và phương trưởng đại sư vô cùng nghi hoặc Nghe nói có một tên đệ tử nhà họ Lâm ở Phúc Châu bái lệnh sư làm môn hạ có phải không? Lệnh hồ sung đáp. Đúng vậy, tên đầy đủ là Lâm Bình Chi Xung Hương nói Tổ truyền nhà hắn có một bộ tịch tại kiếm phổ Giang hồ đồn đãi đã lâu Cho rằng kiếm pháp ghi trong kiếm phổ này oai lực rất lợi hại Chắc lão đệ cũng đã nghe rồi chứ Lệnh hồ sung dạ Chàng liền kể lại chuyện Nhìn thấy được tấm áo cà sa Trong ngõ hướng dương thành phúc châu như thế nào Người phái tung sơn mưu đoạt ra sao Rồi mình bị thương hôn mê ra sao chàng lần lượt kể ra hết xuân hư trầm ngâm một lúc rồi nói theo tình lý mà nói lệnh sư thấy được tấm áo cà sa này thì sẽ trả lại cho lâm sư đệ lệnh hồ xung đáp dạ nhưng sau đó sư muội lại đuổi theo giảng bối mà đòi tịch tạ kiếm phổ trong chuyện này có rất nhiều điều đáng nghi ngờ thật không có cách nào lý giải nổi giảng bối bị quan đã lâu mà không sao minh quan được tịch tạ kiếm pháp thực lực ra sao Xin thỉnh giáo hai vị tiền bối Xung hư liếc phương chứng một cái Rồi nói Phương trưởng đại sư Quẩn khuất trong chuyện này Xin đại sư nói rõ cho linh hồ lão đệ rõ Phương chứng gật đầu nói ừ, Linh hồ trưởng môn trưởng môn có từng nghe cái tên Quỳ Hoa Bảo điển bao giờ chưa Linh hồ xung đáp Giảng bối từng nghe sư phụ nói qua Sư phụ lão nhân gia nói quỳ qua bảo điển là biết cấp chí cao vô thượng trong võ học Nhưng bị thất truyền đã lâu, không biết lạc vào đâu Sau đó chẳng bối lại nghe nhậm giáo chủ nói Giáo chủ đã từng đem quỳ qua bảo điển truyền cho Đông Phương bất bại Vậy thì bộ quỳ qua bảo điển đang ở trong tay Nhật Nguyệt Thần Giáo Phương Chứng lắc đầu nói Cái mà Nhật Nguyệt giao co được thì không đủ bộ lệnh hồ xuân dạ, chàng nghĩ chuyện bí mật trọng đại trong võ lâm, nếu hai vị tiền bối này không biết thì không ai biết được. chàng đoán rằng phương chứng đại sư sắp nói ra một đại sự võ lâm. phương chứng ngẩng đầu lên nhìn đám mây bay trên trời, rồi nói: năm xưa phai Hoa sơn phân làm hai phe kim tổng và khí tổng, một phai mà có hai tổng. Các tiền bôi phải hoa sơn, vì vậy mà đại động càng qua, huynh đệ tương tàn. Chuyện này, linh hồ chứng môn có biết không? linh hồ sung đáp. Dạ, có điều sư phụ của giảng bối cũng chưa nói rõ. Phương chứng gật đầu nói. Ừ, sư huynh sư đệ đồng môn, tàn sát lẫn nhau, thật không phải là chuyện hay. Cho nên, nhạc tiên sinh không muốn nói nhiều về chuyện đó. Sở dĩ phải qua sờn, phân ra làm hai phẹt kim tông và khí tông. Nguyên nhân là do bộ quỷ qua bảo điển mà ra. Phương chứng ngừng một lúc rồi từ từ nói. Xưa này, gió lầm đều nói rằng, bộ quỷ qua bảo điển này là do một vị hoàng quang trong hoàng cung trước ta. Lệnh Hồ sung hỏi lại. Hoàng Quan ư? Phương chứng đáp. Hoàng quang Tức là thai giam Lệnh hồ sung ưng một tiếng Phương chứng lại nói Còn về tên họ Của vị tiền bối này Thì không khảo cứu được Nhưng một vị đại cao thủ Lão tiền bối Thì tại sao lại làm thai giam Trong hoàng cung Là điều không ai biết Gió công ghi chép trong bảo điện Rất tinh thầm Hơn 300 năm nay Vẫn Không có ai có thể dựa theo sách mà luyện thành. Hơn một trăm năm trước, một báo điển này rơi vào hạ viện của Chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điện, tỉnh Phúc kiến Lúc đó, phương trưởng Hồng Diệp Thiền Sư Chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điện là một nhân vật đại trí đại Huệ Đang lẽ ra, năng lực và dẫn thức do công của Thiền Sư Lao Nhân Gia xưng đang luyện thành do công ghi chép Trong bảo điện mới phải Nhưng theo đệ tử của thiền sư Lão Nhân Gia nói Thì Hồng Diệp Thiền Sư Vẫn chưa luyện thành Có người nói Hồng Diệp Thiền Sư Nghiên cứu bao nhiêu năm Cho đến lúc ta thế Mà vẫn chưa luyện được công phu Ghi chép trong bảo điện Lệnh Hồ Xung nói Không chừng Còn có một bí quyết kỳ áo khác Không được ghi trong sách Khiến một kẻ sĩ trí tuệ như Hồng Diệp Thiền Sư mà cũng không lĩnh ngộ hết toàn bộ, thậm chí căn bản cũng không luyện được. Phương Chứng gật đầu nói. "Ừm, cũng có thể như vậy. Lao Nạp và sung Hư Đạo Quỳnh đều không có duyên thấy được bộ bảo điển. Nếu có, tùy không dám nói là tu luyện, nhưng cũng muốn thử xem văn tự trong cuốn sách ghi chép những bí quyết cao thầm khôn lường gì. Thì cũng thoa lòng sung hư mỉm cười nói <cười> Đại sư lại động lòng trần rồi Chúng ta là người học gió Không gặp được báo điển thì thôi Nếu gặp được Thì nhất định sẽ nghiên cứu tu tập Đến quên ăn bỏ ngủ Kết quả không những dở dang việc thanh tu Mà còn rước thêm phiền não vào thân Chúng ta không có duyên phận Gặp được kỳ thực cũng là cai phục Phương chứng cười ha hả nói <cười> Đạo huynh Nói rất đúng Lao nạp chưa dứt hết lòng trận Thật là hô thẹn Đại sư quay qua lệnh hồ sung Nói Người ta nói Phái Hoài Sơn có hai vị sư huynh đệ Đã từng làm khách Ở chùa Thiếu Lâm ở Bộ Điện Không biết gì duyên nào Mà lại xem được bộ Quỳ qua Bảo Điện này Lệnh hồ sung thầm nghĩ Quỳ qua Bảo Điện đã quan trọng như vậy chùa Thiếu Lâm Bồ Điện Đương nhiên phải giữ kín không cho ai biết Hai vị sư huynh đệ Phái qua sơn này lại xem được Thì nhất định là xem lén Phương chứng đại sư nói khắp khí Nên không nhắc đến chữ xem lén mà thôi Phương chứng lại nói Lúc dội dạng Nên hai vị không kịp đọc hết toàn bộ liền chia nhau ra đọc Một người đọc một nửa Sau đó về qua sơn Cùng thảo luận nghiên cứu không ngờ hai người đem công phu trong sách ra ân chứng lại thì đầu trâu mình ngựa hoàn toàn không ăn khớp với nhau người này cho rằng người kia đọc sai chỉ có mình mới đọc đúng nhưng chỉ dựa vào cái nhớ được phần nửa của mình thì không thể chiêu theo đó mà luyện tập được hai người vốn là sư huynh đệ thân thiết như tay với chân sau đó lại trở thành quan gia đôi đầu nhau phe hoa sơn phân làm hai phe kim tông và khí tông là do đó mà ra lệnh hồ xung nói hai vị sư huynh đệ tiền bối này chắc là hai vị tiền bối hoa sơn nhạc túc và thái tử phong nhạc túc là sư tổ của phe khí tông thái tử phong là sư tổ của phe kiếm tông Phái Hoa Sơn, Vân làm hai tông là chuyện xảy ra nhiều năm về trước. Phương Chứng lại nói, Đúng vậy. Việc hai vị nhạc thai xem được quỳ qua báo điển không bao lâu thì bị hồng Diệp thiền sư phát giác. Thiền sư lão nhân già biết gió học ghi chép trong bộ báo điển này không những tinh thầm bác đại mà còn rất hung hiểm. Nghe nói, nó có một cửa ai đầu tiên rớt khó Chỉ cần qua được cửa ái này thì đã thông được hết. Sau đó không còn gì khó nữa. Gió công trong thiên hạ đều tuần tự tiên dần, Càng lên cao càng khó. Quy qua bảo điển này, chỗ khó nhất là bước đầu tiên. Lúc tu luyện, chỉ cần có chút sơ xuất thì lập tức không chết cũng bị thương. Do đó, thiền sư... liền phai một đệ tử đắc ý là đồ Nguyên Thiện Sư đến qua sườn Khuyên hai vị nhạc thái không nên tu luyện võ học trong bảo điện Lệnh Hồ Xuân nói Môn võ công này khó nhất là bước đầu tiên Nếu không có người chế điểm, cứ dựa theo sách mà luyện Thì đương nhiên gặp hung hiểm vô cùng Nhưng chắc chắn là hai vị tiện bối nhạc thái không nghe theo Phương Chứng đáp Kỳ thực cũng không trách được hai vị nhạc thái. Đến hạng người học gió như lão nạp mà dơ được bí áo gió học tinh thầm vô cùng thì làm sao mà chịu bỏ qua được. Lão nạp xuất gia tu hành mấy chục năm khi nghĩ đến gió học trong bao điện, cũng không khỏi đông lòng trần như vừa rồi xung hư đao huynh đã cười cho. Huống chị là gió sư tốt gia. Không ngờ Đỗ Nguyên Thiện sư đi chuyên này lại sinh thêm một chuyện khác. Lệnh Hổ Sung nói: Chẳng lẽ hai vị nhạc thái lại bất kính với Đỗ Nguyên Thiện sư hay sao? Vương Chứng lắc đầu nói: Không phải vậy. Đỗ Nguyên Thiện sư lên qua sơn, hai vị nhạc thái rất tưởng kính thiện sư. Thừa nhận là đã xem lén quỳ qua bảo điển Một mặt thì xin lỗi, mặt khác lại đem gió học ghi chép trong sách ra thỉnh giao thiền sư. Đỗ Nguyên Thiền Sư tuy là đệ tử đắc y của Hồng Diệp Thiền Sư, nhưng chưa được truyền thụ gió học trong báo điển. Này, chính Hồng Diệp Thiền Sư cũng chưa hiểu rõ. Tự nhiên, không thể đem ra truyền thụ cho đệ tử được. Hai vị nhạc thay cho rằng Đỗ Nguyên Thiền Sư học dân cao cường, Nhất định tinh thông những việc ghi chép trong bạo điện Độ nguyên thiền sư không hiểu chút gì Nhưng nghe hai người đọc thuốc lào ra Thì cứ thuận miệng giải thích Riêng thiền sư lại cố ghi nhớ trong đầu Do công của độ nguyên thiền sư dồn rực cao mình Lại là người cơ trí tuyệt đỉnh Nghe một câu gió học liền theo sự hiểu biết của mình Mà diễn giải ra mấy câu một cách trường trù. Lệnh Hồ Xuân nói. Như vậy thì Đỗ Nguyên Thiền Sư lại nhờ hai vị nhạc thái. Mà biết được võ học trong bảo điển hả? Phương Chứng gật đầu nói. Đúng vậy. Nhưng tri nhơ của hai vị nhạc thái cũng không nhiều. Nên kỹ thuật lại thì không khỏi rơi rụng tự ngữ. Nghe nói Đỗ Nguyên Thiền Sư... Ở trên hoa sơn tam ngày Mới từ biệt xuân nuôi Và từ đó cũng không quay về Chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điện nữa Lệnh Hồ Xuân Lấy làm lạ hỏi Thiền sư không về sao Vậy ngài đi đâu Phương Chứng đáp Lúc đó thì không ai biết Nhưng không bao lâu Hồng Diệp Thiền sư Nhận được một phong thư của Độ Nguyên Thiền sư Nói rằng Thiền sư không bỏ được lòng trần. Nên quyết ý hoàng tốt Không còn mặt mũi nào giam gặp sư phụ Lệnh hồ sung càng rất lấy làm lạ Lòng nghĩ chuyện này Thật quá sức tưởng tượng Phương chứng lại nói Vì chuyện này Mà phái qua sương Và hạ viện thiếu lâm ở bộ Điện Phát sinh nhiều hiểm khích Chuyện đệ tử phái qua sương Xem len quỳ qua bão điện cũng đồn đai ra ngoài Không bao lâu Mời trưởng lão mà giao, Tân công Hòa Sờ Lệnh Hồ sung liền nhớ lại Chuyện mình thấy mấy bộ xương khô Ở hậu động trên ngọn sám hối Cùng với võ công kiếm pháp khắc trên vách đá. Bất giác chàng a lên một tiếng. Phương Chứng hỏi Sao vậy? Lệnh Hồ sung đỏ mặt nói Giảng bối làm gián đoạn lời nói của Phương Trượng Xin Phương Trượng lượng thứ. Phương Chứng gật đầu nói Tin ra lúc đó ngay cả sư phụ của lệnh hồ dưỡng môn cũng chưa ra đời mười trưởng lão ma giáo tấn công hoa sơn vì muốn đoạt bộ quỷ qua báo điển này Phái hoa sơn đã cùng với các phai thai sơn tùng sơn hành sơn và hằng sơn kết thành ngũ nhà kim phai Bốn phai kia được tình liền đến viện trợ trận đại chiến dưới chân núi hoa sơn mười trưởng lão ma giáo Đa số bị trọng thương bó chạy Nhưng Nhạc Túc và Thái Tử Phong đều bị giết chết Cuối cùng quỳ qua bảo điện mà hai người sao chép lại Đã bị mà giáo đoạt đi Cho nên chuyện thua thăng trận này khó mà nói được Năm năm sau mà giao ngọc đầu dậy Lần này mười trưởng lão đã có chuẩn bị đôi và kim thuật tinh thông của ngũ nhà kim phai đều nghĩ ra được cách pha dạy. sung hư Đạo Quỳnh và Lão Nạp thiết nghĩ Gió công của mười trướng lao tuyệt cao nhưng trong vòng nằm nằm ngăn ngủi mà nghĩ ra cách pha dạy hết những chiều kiếm tinh diệu của ngũ nhà kim phai. Chắc cũng là do luyện trong quỳ qua bảo điển mà được vậy. Quyết đau lần thứ hai, ngũ nhà kim phai bị thất bại nặng nề các cao thủ nổi danh bị tử thương thảm hại nhiều kiếm pháp tinh diệu của ngũ phai từ đo thất truyền nhưng mười trượng lão mà giao đó cũng không rời được hoa sơn lao nạp tưởng tượng trần ác chiến đo nhất định rất thảm khốc lệnh hột xung nói giảng bối đã từng ít trong thạch động trên ngọn sám hối hoa sơn thấy gì cốt của mười trưởng lão ma giáo lại thấy vô số chữ khắc trên vách đá sung hương nói có chuyện vậy sao những chữ đó viết gì Lệnh hồ sung đáp có 16 chữ lớn viết là ngũ nhạc kiếm phái vô sĩ hạ lưu tỷ võ bất thắng ám toán hại nhân ngoài ra còn có rất nhiều chữ Thoa mạ ngũ nhạc kiếm phái bỉ ổi vô lại không bị xấu hổ vân vân sung hương nói tại sao phải qua sơn lại để những chữ phỉ báng ấy Lưu lại trên vách đá Thật là kỳ lạ Lệnh hồ sung đáp Thạch động là do giảng bố vô tình phát hiện Người ngoài không ai biết Chàng liền kể lại lúc phát hiện thạch động ra sao Lại nói người sử búa Đã dùng búa bén Phá núi ra mấy trăm trượng Chỉ còn không đầy một thước Thì đã kiệt lực mà chết Nghị lực đáng khâm phục Mà giận mệnh lại không mây Thật khiến cho người thương cảm Phương chứng đại sư hỏi Sự búa, chẳng lẽ là đại lực thần ma Phạm Tùng, một trong mười trưởng lão Lệnh hồ sung đáp Đúng vậy, trên vách đá, cắt một hàng chữ nói Phạm Tùng triệu hạt, phá kiếm pháp phái qua sơn ở đây Phương chứng nói Triệu hạt, lão là phi thiên thần ma trong mười trưởng lão, không phải lão sử lồi chân đang ngự Lệnh hồ xung đáp. chuyện này dẫn bối cũng không biết, nhưng ở dưới đất trong thạch động, đúng là có một cây lôi chấn đáng. dẫn bối nhớ chữ đề trên vách đá. Phá kiếm pháp của phái qua sơn là hai vị họ trương, gọi là cái gì trương thừa phong, trương thừa dân. Phương chứng nói. Quả nhiên không sai. Kim hầu thần ma trương thừa phong, bạch viên thần ma trương thừa dân là hai huynh đệ. Nghe nói cả hai sử bình khí là thốt đồng côn Lãnh hộ xung đáp Đúng vậy Đồ hình trên giác đá Quả thật là dùng côn bổng Để phá kiếm pháp phái qua sơn Của giảng bối Thiết tưởng cũng rất kỳ lạ Khiến cho người ta phải thắng phục Phương chứng nói từ những điều Lãnh hộ chứng môn trông thấy Mà suy ra Thì dường như mười trưởng lão của ma giáo Bị trung kê mài phụ của ngũ nhạc kim phai bị dụ vào sương động, rồi giam cầm lại, không cách nào thoát ra được. Lệnh hồ sung nói, giảng bối cũng nghĩ vậy, chắc hẳn vì vậy, mà những người này căm hận, đã khắc chữ nguyền rủa ngũ nhạc kiếm phái trên vách đá, khắc pháp môn phá giải kiếm pháp của ngũ nhạc kiếm phái, để người đời sau biết, bọn họ không bị bại trận, mà bị trúng cạm bẫy mà thôi. Kiếm pháp phái qua sườn khắc trên vách đá, quả thật tinh diệu phi phàm, Sư phụ su nương của giảng bối Dường như cũng chưa biết Nguyên do trong chuyện này Giảng bối vẫn nghi hoặc Mà không sao lý giải nổi Giờ rồi nghe phương trưởng đại sư thuật lại chuyện xưa Thì giảng bối mới biết Tiền bối phái qua sơn đều bị tán mạng ở đó Những cao chiêu gì vậy mà thất truyền Bốn phái hàng sơn thái sơn um, Xem ra cũng bị như vậy Sung Hương nói Đúng là nhịp vậy Lệnh hồ sung lại nói Bên bộ hài cốt Của 10 trưởng lão ma giáo Kiếm là binh khí của ngũ nhạc kiếm phái Phương chứng suốt thần một lúc rồi nói Vậy thì Ho mà suy đoán Không chừng 10 trưởng lão đoạt được kiếm Ở trong tay ngũ nhạc kiếm phái Những điều mà lệnh hồ chữ mồm thấy Trong hậu động Vẫn chưa nói với ai chứ Lệnh hồ xung đáp Sau khi giảng bối phát hiện Chuyện kỳ lạ trong hậu động Thì nhiều biến cố xảy ra Nên vẫn chưa có dịp kể chuyện này với sư phụ sư nương, phong thái sư thúc tổ đã sớm biết rồi. phương chứng gật đầu nói, phương sinh sư đệ của lão nạp năm xưa đã có duyên mấy lần gặp phong lão tiền bối nhận ơn huệ của phong lão tiền bối. phương sinh sư đệ nói, kim pháp của lệnh hồ chữ môn quá thật là do phong lão tiền bối truyền thụ. bọn lão nạp cho rằng, sao trận thùng tính nhau. của hai phe kiếm khi phai hoa sơn năm xưa phong lão tiền bối đã quy tiên rồi thì ra phong lão tiền bối vẫn còn sống ở trên đời thật là vui mừng sung hương nói năm xưa trong gió lâm đồn rằng lúc hai phe kiếm khi phai hoa sơn thông tính nhau phong lão tiền bối còn ở giang nam cưới vợ Anh liền trở về hoa sơn hậu thủ kiếm tông đã bị thương vong hết thất bại thảm hại Nếu không, thì với kiếm pháp tinh thần của phòng lão tiền bối mà tham dự cuộc đấu kiếm, thì phe khí tông bớt luận thế nào cũng không chiếm được thượng phòng. Phòng lão tiền bối liền phát giác việc tiền bối lấy vợ ở Giang Nam là một trò lừa bịp. Thiệt ra, lão nhạc gia đã nhận sự quỷ thác của phe khí tông Phai Hoàng Sơn mua một kỹ nữ về mau xưng là tiểu thư. Ràng buộc tiền bối ở lại Giang Nam Khi phòng lão tiền bối quay lại nhạc gia ở Giang Nam Thì cả nhà nhạc gia, giả mạo đều đã trôn đi hết Trên giang hồ đều nói Phòng lão tiền bối vừa tức giận vừa sâu hổ Liền tự tử Phương chứng liên tục liếc mắt Muốn sung hư đừng nói nữa Nhưng xung hư giả bộ như không hiểu ý Y lại nói Linh hồ chứng môn Bần đạo rất kinh ngưỡng phòng lão tiền bối không dám gợi đến chuyện riêng tư của phong lão tiền bối ngày xưa hôm nay sở dĩ bần đạo nhắc lại chuyện này vì muốn lệnh hồ trưởng môn hiểu rõ anh hùng khó vượt qua cửa ải mỹ nhân bất đại trưởng phu nhất thời lầm lẫn bị trúng gian kế đó cũng chưa thành vấn đề nhưng đừng để càng lúc càng lung sâu hơn Lệnh hồ xuân biết ý của lão muốn ám chỉ doanh doanh. Trong giọng nói của lão có ý dè chừng, nhưng cũng là vì hảo ý. Chàng lặng yên không nói, chỉ nghĩ thầm. Phong thái sư thúc tổ nhiều năm nay vẫn ẩn cư trên ngọn núi sám hối, thì ra là vì sám hối chuyện trước kia. Chắc Phong thái sư thúc tổ không còn mặt mũi nào gặp đồng đạo trong võ lâm, vì vậy bảo ta khuyết không được tiết lộ hành tung của lão nhân gia. Còn nói từ đây, không còn gặp người của Phái Hoa Sơn nữa. Cuộc đời của Lão Nhân Gia gặp phải thảm cảnh, nên mấy chục năm nay chịu cô đơn tịch mịch Đợi làm xong đại sự, ta phải lên ngọn sám hối chuyện trò bầu bạn giải quay với Lão Nhân Gia mới phải. Bây giờ, ta đã không còn là người của Phái Hoa Sơn đi bái kiến phong thái sư thúc tổ Lão Nhân Gia, không phải không tuân theo lời dặn của Lão Nhân Gia. Ba người nói chuyện hết nửa ngày, mặt trời sắp xuống núi, Ráng chiều nhuộm đỏ nửa dầm trời Phương Chứng nói Hai vị nhạc túc Thay tử phòng của phái Hoa sơn Sao chép quỳ qua bảo điển Không bao lâu Thì bị mười trưởng lão Mà giao giết Hai vị chưa kịp tập luyện Thì bảo điển đã bị Mà giao đoạt mất Cho nên trong phái Hoa sơn Không ai học được Một chút gió công nào trong bảo điển nhưng hai vị này do sở kiến báu điển kinh văn bất động trong võ học thì người trọng khí người trọng kiếm ai phân đệ tử môn hạ ra giảng luận tỉ mỉ nên sau đó phải qua sườn phân làm hai phe kim khí đồng môn tương tạng chỉ vì nguyên nhân đó nói bộ báo điển này chỉ vẽ không tường tận cũng không có gì là qua đang Sung hư gật đầu nói Ngũ sắc khiến cho người ta loa mắt Ngũ âm khiến cho người ta đi tai Dông cũng từ đạo lý này Phương chứng nói Mà giao được quyển bảo điển chép tay của hai vị nhạc thai E rằng cũng không có lợi ích gì Trưởng lão thảm tử ở Hoa Sơn thì khỏi phải nói Lênh hồ trưởng mồm nói nhầm giao chủ đã đem bảo điển truyền cho Đông Phương bất bại. Vậy thì, hai người thù địch nhau, không chừng, cũng có liên quan đến bộ bảo điển chép tay này. Kỳ thực bộ bảo điển chép tay này bị khiêm khuyết nhiều. E rằng, không bằng sự hiểu biết về bảo điển của Lâm Diễn Độ. Lệnh Hồ sung hỏi. Lâm Diễn Độ là ai? Phương Chứng nói. Lâm Diễn Độ là... Tăng tổ của lâm sư đệ của lệnh hồ trường môn, Người sáng lập ra phước hoài tiêu cục, Có 72 đường tịch tạ kim pháp hoài chân giang hồ. Lệnh hồ Xung lại hỏi, vị lâm tiền bối này cũng từng được thấy quỳ qua bảo điển hay sao? Phương chứng nói, Lão chính là độ nguyên thiền sư, Là đệ tử của hồng diệp thiền sư, Lệnh Hồ sung giật mình nói Thì ra là như vậy Phương chứng lại nói Đỗ Nguyên Thiền Sư vốn là họ lâm Sau khi quảng tốt Thì lấy lại họ cổ Lệnh Hồ sung nói Thì ra 72 đường Tại Tài kiếm pháp quay chấn giang hồ Của lâm tiền bối Tức là của Đỗ Nguyên Thiền Sư Thật là điều không ngờ tới Lệnh Hồ sung Bỗng nhớ lại tình cảnh Đêm ở trong tòa phá miếu ngoài thành hành sơn Lúc Lâm chấn Nam sắp chết Phương chứng nói Độ Nguyên Chính là Lâm Diễn Độ Vì tiền bối thiền sư này Sau khi hoàng tột Lấy lại họ cũ Đội luồng pháp dành Lấy tên là Diễn Độ Sau đó Lấy vợ sinh con Sang lập tiêu cột Làm nên sự nghiệp Quanh liệt trên giang hồ Vị lâm tiền bối này lập thân rất liêm chính. Tuy ăn cơm tiêu cục nhưng hành hiệp trị nghĩa. Giúp người hoạn nạn. Tiền bối không ở Phật môn mà lại làm chuyện của người nhà Phật. Một người chỉ cần có tâm lòng tốt thì tâm tức là Phật. Không khác gì người xuất gia. Hồng Diệp Thiền Sư biết vị lâm tiêu đậu này là đệ tử đặc y của thiền sư. Nhưng nghe nói, giữa hai sư đồ, sau này không còn qua lại nữa. Lệnh hồ sung nói, vị lâm tiền bối này, nghe từ miệng của hai vị tiền bối nhạc thái phái qua sơn, mà hiểu được chỗ tinh yếu của quỷ hoa bảo điển. Nhưng không biết, tịch tài kiếm phổ từ đâu mà ra. Kiếm pháp gia truyền của lâm gia, tại sao lại chẳng cao minh chút nào? Phương chứng nói, Tết ta kiếm pháp là gió công từ quỷ qua bảo điển chép tay mà ra. Hai người cùng độc, nhưng đều chỉ lĩnh hội được một phần nhỏ của bảo điển gốc. Đại sư quay qua sung hư, nói Đạo huynh, về Kim đạo, đạo huynh là đại hành gia hiểu biết hơn lão nạp rất nhiều. Đạo lý trong chuyện này, xin đạo huynh nói cho lãnh hộ thiếu hiệp nghe đi. Xung hư cười nói <cười> Đại sư nói vậy Nếu không phải là tri kỷ lâu năm Thì lão đạo áo sư Cười nhau lão đạo kiếm thuộc tinh thầm đương thời Ngoài phong lão tiền bối ra Thì còn ai bị kịp lân hồ thiếu hiệp nữa chứ Phương chứng nói Kim pháp của lãnh hồ thiếu hiệp Tùy tinh thầm Nhưng hiểu biết về kim đạo Thì còn thua xa đạo huynh Mọi người đều là người nhà nên nói ra hết đừng khách khí. Xuân Hư thở dài nói: kỳ thật theo sở trì của lão đạo, so với hiểu biết về kim đạo cũng như hạt cát trên sa mạc, hạt thóc trong kho đụng mà thôi. Sau này nếu còn có cơ duyên được quay kiến phòng lão tiền bối, sẽ xin phòng lão tiền bối chỉ giao những ngày này.